Gãy đêm phần thứ 8 Chiếc xe thắng lại trước cửa sắt, hắn liệt nhìn, cửa ngoài vẫn khóa, cửa trong không mở là yên chí, bèn nhảy xuống, không kêu cửa mà ráo bước dọt theo hàng rào, đúng chỗ là nhảy vọt qua ba chân bốn cẳng chạy tới, nắp giếng cẳng kia rồi, tự nhiên Ren muốn trùng bước, nắp sắt vẫn đóng kính chớ Nhưng đám cỏ chỗ này đây hình như xẹp hân bữa trước nhiều, hình như vừa bị trà đạp mới đây thôi, và bầm dập nhiều vết chân rành rành. rằng vội đưa, mắt nhìn quanh, hoàn toàn vắng vẻ, và hắn nghe rợn rợn. Chân trước chân sau khẽ quỳ xuống, mấy ngón tay rèn lật đật, xoáy mấy con đinh ốc, tột ra quá dễ, hắn rung rung, giỡn. Tấm bẩn sắc lên, mắt mở, như muốn nứt kẻ luôn, cái đầu nhìn xuống. Ây, thôi rồi, chết chắc. Còn nhầm lẫn thế nào được, đã giếng tối mò mò, nước xâm sắp thật. Nhưng có cái gì trăng trắng, nổi lên bên kia. Đúng rồi, bây giờ ánh trăng bên trên lọt xuống, thấy có cái gì trắng toát nổi liều biều. Thấy đăng ba, nằm úp sắp mặt thảm thương quá. Chữ thứ 14 Trời đất ơi, còn ai nằm đây nữa, đúng Kala... Li... Kali nấy rồi, miệng hắn lắp bắp, môi run run thầm gọi tên, chứ có âm thanh nào bật ra nổi, say sẩm mặt mày, rèn, nâng tắm bẩn đẩy y là chỗ cũ. Tưởng giờ không, tưởng giờ không nổi đứng lên cũng không nổi, tay chân bỗng ngây đơ, ngỡ ngẻ quá, còi cái đầu gối muốn lòng ra, bước chân không phải của mình nữa. Ê tội nghiệp, tội nghiệp quá. Bao nhiêu ý nghĩ bực bội, quốc ức, căm thù nó lâu nay vụt biến hết. Nó đã nằm dưới đó chết thảm thương quá. Một người đàn bà đánh đá, một con vợ tai ác quá ích kỷ lạnh lùng đến tàn nhẫn và chỉ muốn ăn người nhưng gặp cái chết khổ sở vui lấp như thế này. Như là hồi ấy chưa lấy nhau, nó lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Chỉ sợ không sống được bao lâu nữa. Ý tưởng sổ giái. Có lẽ vì sợ chết vậy nên Kalani mới sắp đặt để lấy một thằng chồng bác sĩ dù chỉ là bác sĩ thú y hay ít nhất rèn cũng được lọt vào mắt xanh vì vậy chứ hắn có vẻ gì hấp dẫn đang ba con gái ôi cha sợ chết rồi cũng phải đến chết đau khổ và nhục nhã như thế này chết rồi thấy còn đỡ nếu còn sống thì bị tổ nó đẩy xuống như tính đẩy lúc đêm hôm đó thì cháu ôi là đau đớn tuy nhiên tình hình này có lẽ Carlini không đến nỗi bị chung sống hắn nặng nhọc lật đật trở về nhà Hãy cho xe vô nhà, rồi hãy tính. Đằng nào cũng phải tính, còn nhiều chuyện bắt buộc phải tính. Như xác Kalani nằm dưới đó, chết rồi. Không thể làm gì hơn được nữa, nhưng cứ để. Đấy đâu có được, phải là một cái gì. Phải lo lắng còn hơn cho người sống là lúc nữa. Hắn cho xe vô chỗ thường lệ mé sau nhà, thả con Morrigan xuống cho nó chạy. Vô nhà bằng cửa hông, hắn vừa loài hoài mở khóa ra thì cả Lup và Palm cùng chạy đến đón có vẻ gì khác lạ trên nét mặt và cử chỉ hắn mà lúc bật miệng hỏi ngay Ê, anh, anh làm sao đó Ren có chuyện gì À, không có gì hết <cười> Nhưng anh có gặp bọn chúng không anh không sao chứ À, thì đúng thế, có gặp có thông báo, nhưng dĩ nhiên không sao hết vẫn lạnh lặng y nguyên, à, thấy hồng Lúc nghiêng người, nheo mắt ngó miệng nó cười như con nít lạ <cười> Đúng là con nguyên thiệt anh vậy cũng mừng chán Anh biết sao không, ở nhà buồn quá, Pham giỡn bàn cờ triệu phú á, ra giải em đánh, hai đứa cắm đầu vô chơi cho mau hết giờ. Anh thấy không, em á, mới biết chơi mà gieo cú nào trúng cú đó, thầu hết cả tiền nhà cái luôn, bữa nay ngày hên chắc. À, Ren nhớ coi cách đây cỡ nửa giờ anh có điện thoại về nhà không, chuông xe quá xá, tụi tôi muốn nghe quá mà không dám. À, vậy hay Cỡ nửa giờ thì tôi vừa ở hang cộp ra Có thể nét gió cho người phân thử Biết đâu chừng lúc nhắc máy thì sao Tuy nhiên giờ này hắn có biết cũng chẳng sao Ê, Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra sao không kể cho em vào Pham nghe Chẳng có gì quan trọng Bắt quá mình vô thăm dò Biết được ít điều thì chúng cũng khám phá ra phần nào về mình vậy Chiều nay Pham có giờ học không? Phàm ngước mắt nhìn dò hỏi Coi Ren hỏi để làm gì Rồi mới trả lời, Ê, chiều nay có giờ hóa học thực hành, nhưng nghĩ dư sức được, chẳng cần. À không, cô phải đi, mà đi liền bây giờ kìa. Theo ý tôi, Pham nên về gấp, chiều nay ở trường về đừng có ghé qua đây, có ai hỏi gì cũng lắc đầu không biết, không có mặt ở đây, nhớ chưa? Dĩ nhiên Pham cặn nhận, Ê, anh sợ ông già biết vụ gì, đừng có lo, đâu phải vậy. Hắn chỉ muốn con nhỏ vô can đứng ngoài vụ này Không thể bị đòi hỏi dây dưa mất công Nhưng nói thẳng với nó đâu có được Ren phải lấy uy quyền chủ nhân ra buộc nó Nhưng phải thân mặt vui vẻ cho Pam khỏi tủi thân À tôi không có lo gì hết Nhưng tôi uh, biểu dậy thì cô cứ tạm thời tuân lệnh dậy đi Sau này hẳn hay Còn bây giờ uh, thì về nhà ngay đi à uh, cô bé Cô bé Pam đành phải ra về Ngốn quẩy Không bằng lòng rõ Thà để nó về với cảm giác của một người bị xua đuổi còn hơn để nó ở lại chút thêm nhiều sắc rối. Có khi là tai hỏa không chừng. Nó vừa ra, cửa vừa đóng lại thì Ren hối hả chạy ngay tới telephone. Lúc đi theo, hỏi tiêu tích. Có chuyện gì đó anh? Nhất định là phải có rồi. Không lẽ anh giấu cả em hay sao? Đuổi em đi dậy? Ren cứ vừa quay số vừa đáp. Coi đây là biết. Anh phone lại cảnh sát, yêu cầu họ cử người tới đây bên ngay bây giờ. Có chuyện gấp. Ú oh, hay, anh gọi cảnh sát tới, thật khá chiên dĩ. Thật chứ, nhưng vụ này không ăn nhập gì tới em đâu, cứ nghe là biết liền. Đầu dây có tiếng đụng chạm, mốc nối và một giọng đàn ông ồ ồ gian lên. Brent cho biết ngay. À, cảnh sát Avora, à, Avocado đó hả? Tôi là Brent Harmon, thú y sĩ, đường Del Rio, dọc quốc lộ, hướng đông thị xã. Chỗ này, mấy ông biết rồi chứ, xin cử người tới gấp dùm, có chuyện cần gấp liên quan đến một người đàn bà. danh một người đàn bà hả? Chết rồi à, ở dưới đại diễn kế bên nhà tôi, chưa biết chắc lắm á, mới thấy qua thôi, nhưng à, rất có thể là vợ tôi. Dân, xin ông cử người tới gấp, tôi à, ở nhà chợ. Brent gắt máy quay ngó sang lúc, tưởng nó phải xúc động hút hoảng nồng ngơ lúc vuốt ngực, thở ra khoang khoái. Hi, gốm làm em hết hổn khi không khiêu cảnh sát làm người ta cứ tưởng... Em à, tưởng anh kêu tới xách cổ em đi chứ gì, ê còn lâu. Em cũng nghĩ vậy, không lẽ anh ở, anh làm vậy thà em chết tức khắc, á. chết ngài ở đây, chứ anh á, mà cũng vậy thì em còn thiết sống làm gì? Sau khi ôm chặt lấy nó một hồi bằng chứng cụ thể của sự không muốn mất, rèn bỏng, buồn lúp ra, hối hạ thuốc. À, chết thật, anh vội quá, không kịp tính trước, cỡ 10 15 phút cảnh sát, avocalo tới đây, mình phải làm gì bây giờ lớp Mà anh có chắc người chết là Kalani không, thấy tận mắt không đã, tại sao chết như vậy chứ? Coi tờ báo này thì biết liền. Chắc xe taxi lao xuống dựt chính là chiếc đường Kalani á. ở đây về khuya thứ ba. gã tài xế râu rậm thì đúng rồi. Không phải tai nạn hay đầu tìm buồn ngủ gì hết. Có một sự sắp đặt á, giết người cố tình cho xe và tài xế á, bay xuống dựt. Hmm, để làm gì? Sao lại Kalani á, em vẫn chưa hiểu rõ. Lúc gạt tờ báo đi coi bộ không mấy tin Ren phải phân tích giải thích tóm tắt gọn gàng rằng Kalani chết á. Là vì chúng ta tưởng lầm Là em chứ có là gì Ở nhà này đêm hôm ra đi lật đật Cũng một tầm dốc người Cũng rớp trắng như chiếc áo chuồng của em Mái tóc cũng vừa nhộm đen như tóc em Nhưng vẫn phải có chỗ khác chứ Không lẽ bỗng chúng không nhận ra bàn đêm mà cô Nếu Pam chúng nó bắt lầm Thì Kalani còn dễ bị nữa Pam không chết vì rõ rõ ràng là con gái Tàu Còn Kalani thì không có cái gì phân biệt hẳn Cách nhau và vợ, nếu Palm đã hụt thì Kalani hẳn là em rồi, chúng phải lý luận rằng hay tên Palm vừa bị dầu dồ hụt, em phải sợ cuốn lên, nửa đêm bỏ đi cho kính đáo. Có lẽ chúng không để ý lúc Kalani vô, mà lúc ra mới đeo theo và cho cái taxi xuống giật luôn. Phải nói là lúc đâu phải là một con nhỏ cù lần, Ren giải thích có lý, thì nó gật chớ, sự tình có thể xảy ra như vậy nhưng cũng vẫn có chỗ khó hiểu, nó dặn lại. Cứ cho là vậy đi, nhưng tại sao lại phải á, xách cả cái xác từ dựt sâu lên, thải xuống giếng, mất công á, và vô lý như vậy, cứ để á, cái xác Kalani nằm trong xe có sao đâu? Đúng, để xác Kalani thì không sao, nhưng em quên là chúng vẫn tưởng làm em là, là em mà. Em á, thì phải thủ tiêu, phải cho biến mất, không để lại một dấu tích gì. Bắt buộc phải vậy ha mới đúng bọn mà. Là cô thư tí, là cô thư ký Gandelup Gomes sau khi ăn cặp số thuốc của bác sĩ Salisbury á, thì phải trống biệt. Cho đúng mọi sự sắp đặt từ trước chơ. Nhưng số thuốc ấy em có lấy đâu? Ê, dĩ nhiên là cô không có lấy. Nhưng án tích ma túy của cô vẫn còn sợ sợ. Mất ma túy thì không phải dân ma túy lấy cấp thì còn ai nữa. Cấp thẩm quyền nghĩ chết như vậy đó. Mà nếu có ma túy dính vô thì cái gì cũng có thể xảy ra được hết. Vừng tráng sinh sinh của lúc nhăn lại suy nghĩ. Chắc nhiều tư tưởng mâu thuẫn lắm nên nó cao mặt hoài. Như vậy dụ của em chỉ do bán ma túy mà ra Không có lẽ Theo em thấy thì bác sĩ Salisbury Chẳng phải con buông ma túy Có thể như thế Nhưng ông bác sĩ của cô không tốt Không nhân đạo và sẵn sàng giúp cơ hội cho dân bụi đời Hướng thiện đâu Có người liên hệ với Ned George Thì chẳng thể là con người lương thiện Điều đó tôi biết chắc Rất có thể vì cô vô tình biết một chuyện gì Hay họ cứ tưởng là cô biết Hay có khi chỉ vì một lời nói khơi khơi của cô Mà ông bác sĩ nhân đạo báo cáo với ông chủ để nét á, cho đặng em đi thịt cô bé thư ký. Cô bé thư ký ngày thơ của ông á, đó cũng chưa biết chừng. Tôi thấy á, cô suy luận, tôi suy luận á, có dẫn không? Uhm, anh nói nghe được đó, nhưng lý luận của anh á, càng dẫn bao nhiêu thì tổ á, làm em hết hồn với nhiều Lúp vừa đáp vừa ráng nở một nụ cười, nụ cười không tươi như lúc nãy mà không hơn mếu bao nhiêu. Nó đưa mấy ngón tay lên môi cắn biểu tỏ một sự quan tâm và bối rối thực sự, tương phản hẳn với mấy ngón tay vừa sân đỏ chắc hẳn công trình nghịch ngỗng của nó với phạm ở nhà hồi sáng. Biết vậy, Raine cũng phải giải thích cẳng kẽ vấn đề phân tách thật khoa học chứ không thể tiếp tục mù mờ được nữa. Bây giờ em phải nghe tôi đặt vấn đề rành rẽ từ đầu ngang. Theo tôi sự mưu sát mà em là nạn nhân hiển nhiên phải có liên hệ với cái phòng mạch của bác sĩ sản khoa Salisbury. Thử hỏi một thằng hành nghề y sĩ như nó tại sao á? Phải nhúng tay vào Chỉ có 3 nguyên nhân Một là buôn bán ma túy Hai là phá thai Và ba có tương quan làm ăn với giới giang hồ Chẳng hạn như giải phẫu cố cấp cho một thằng trúng đạn Phải bác sĩ mới làm được chứ Vậy rõ ràng em đụng đầu phải một đường dây ma túy Mà xe Salisbury là một thứ dõi ngoài để che đậy Nhưng em thực sự có biết cái quái gì đó Những hoạt động ma túy à, Đồng ý có thể em vô tình được biết Em không biết là mình biết Hay chúng tưởng em biết Mà như tôi đã nói, vậy cũng đủ để tụi nó cho em biến luôn để bảo toàn tổ chức. Biết đâu chỉ vì em ghé mũi vô mà bớt dây có thể đụng dây chuyền chạy tới bác sĩ Salisbury và ông chủ lớn Ned George. Nãy giờ Rand lý luận đâu có để ý tới phản ứng của lúc thấy nó tự nhiên chảy nước mắt, vặn hỏi sao thì lúc nức nở đáp. Nếu anh suy luận đúng thì tổ nghiệp cho Kalani chỉ vì em mà một mạng người phải chết quang người ấy lại là Kalani thì em khổ tâm hết sức. Ê, bỏ cả lối lý luận con nét ấy đi. Hãy nhìn thẳng vào sự việc nhìn vào những đứa gây ra sự việc. Nếu cứ lý luận như cô thì ai cũng có thể là nguyên nhân gây cái chết cho Kalani hết. Trước hết là ông bác sĩ nào đã đỡ đẻ cho bà cụ thân sinh ra đường sự nghĩa là kẻ đã kéo thương sự ra đời đường sự ra đời đó dù đến tôi là người ấy Đừng sự làm vợ Biết gì chứ Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy thương Kalani Và có cảm giác gì mình Mà Kalani phải chết quăng Em không hiểu Anh là chồng mà không Ê, Mà anh không thương hại Kalani chứ gì Bậy Kalani hay bất cứ một người nào Chưa muốn chết mà phải chết thì nhiều ít Anh cũng thấy thương hết Nhưng thương hại thôi chấm hết Anh đâu có giết Kalani Em cũng vậy Do đó anh không muốn chúng ta có mặt cảm ân hận Về cái chết của đường sự Cái đó quy trách dạo hết cho một đám người Đó là bọn thằng George Anh thật thành chỉ tiếc có một điều Là hụt một cơ hội bằng vàng Thế là thế nào Là vì đúng lúc tụi nó cứ tưởng thủ tiêu được em rồi Xong rồi thì mình không nương cơ hội Để đưa thoát ra khỏi dòng kiểm tỏa Kiểm soát của một tụi nó Dù sao em vẫn khỏi dẫn ra khỏi dẫn hơn À, bây giờ anh mới hiểu tại sao sáng nay thằng George để lộ vẻ ngạc nhiên có thể gọi là kinh ngạc nữa khi anh vừa nhắc tới tên em bây giờ thì nó biết lại thì dĩ nhiên mọi sự lại bắt đầu lại khởi sự lại rồi, bực mình là cái chỗ đó Đang trầm trầm dòng lý luận, mặt Ren ngay ra dây lát, rõ ràng hắn liếc một cơ hội bằng vàng không bao giờ chụp lại được nữa đến lượt hắn tự dằn vặt vì không suy đoán nổi ý nghĩa những câu nói ấm ớt của nét George hắn thàn dài Ê, kể ra thì cũng bết mà mình cũng không thể nào ngờ có cái vụ này. Chỉ đánh hơi thấy nét giót ám chỉ một cái gì điểu giả. Nó cũng tiền liệu được kia à. Đúng rồi, nó hỏi. Tiền liệu vào lúc nào? Dạ, nghe đáp. Sáng nay nó cười khạnh khạch sỏ xiên. Dạ, ngạc nhiên nữa chứ. Ra nó yên chí, em nằm dưới đá giếng rồi. Ừ, phải chi anh đón biết được thì giờ này em đã đi đến đâu rồi, khỏi phải ở lại phiền phức. Đúng vậy, nhưng phải nói tụi mình đi, chứ em nghĩ anh để em đi một mình được sao? Nhưng nếu quả thực nét giót tính là bọn thủ hạ đã cho được em xuống giếng, thì tại sao mới hôm qua còn có thằng ôm con mèo vô đây nghe ngóng? Ủa, à, cái thằng Ford Giano hay lại một rắc rối cho thằng chủ giả thì chắc chắn 100% rồi. Mà tính toán gì nữa cũng phải là chuyện đã qua. Vấn đề bây giờ là kiếm cho em một chỗ núp. Cắp tóc, bọn cốm đến đây Nhà bây giờ Còi, nó biểu Em lên lầu lánh mặt là xong chứ gì đầu có dễ dàng như vậy Đồng ý là chính hắn tìm ra xác Calani dưới giếng Và tự động mời cảnh sát Nhưng cảnh sát đâu có ngày thơ Một sự ngây tịnh đâu có đủ Họ sẽ đặt nhiều dấu hỏi Còn vụ vợ chồng bất hòa đang ly thân và sắp ly dị Còn vụ tranh chấp chia của Còn vụ Calani về nhà gây gỗ khuya Thứ ba rồi bỏ về bậ tin luôn một mạng người chết trong nhà đáo phiền một con vợ tranh chấp thì cái xác nằm dưới giếng còn lâu thôi to mà tại sao Ren biết nó có nằm dưới đó chắc chắn cảnh sát sẽ chú ý từng điểm trong lời khai và luôn có thể chiếu cố từng góc nhà một bỗng đầu lại lòi ra một đứa con gái đang bị truy nã và có tiền án thì châu Âu là tái quả uhm, thôi được anh vừa nghĩ ra một thôi được anh vừa nghĩ ra một chỗ à, đi liền Hãy để coi, chết chả, còn cái bóp con nhỏ Calani để lại, để trên bàn kia Anh phải làm sao chứ tìm ra, nó dĩ nhiên sẽ buộc chết là Calani còn ở lại đây Không ra dễ như anh Khai thì kẹt dữ À đúng vậy, một chứng tích hết cãi, đó là một cái bóp thôi Nhưng giả thử Calani không lầm bộ đánh rớt ra đi văn bỏ quên thì sao Dĩ nhiên đám thủ hạ của George vẫn cứ làm là như thường Nhưng mang bóp về trình ông chủ, chúng đã biết hả là một mạng người Brent chóp một chiếc bóp, nắm tay lốp tất tả kéo đi, chỉ sợ một hồi gọi cảnh sát rú lên. Hắn kéo lớp xuống nhà dưới, có cái lò thiêu xác nhét, đỡ nó dù đấy là ăn chắc. Thú y nào chẳng phải có cái lò để lâu lâu thanh toán mấy con thú chết, mấy khi cảnh sát ngờ được người sống trong lò thiêu khi một cái xác còn tống xuống giếng. Ăn chắc quá rồi, nhưng coi kìa, sau ống khói lò đang lên khói nghi ngút và lỡ đò, cửa lò đẩy kính nóng bỏng thế này, ngó qua lốp thì nó bẻn lẻn. Anh đi, Palm và em ở nhà Anh thấy thương con Otto quá Tụi em khiến nó vô lò quả thiêu đó Có sao không anh? Có sao đâu, chỉ có khổ mới... Chỉ không có chỗ trốn mà thôi Cạt quá bây giờ làm sao đây? Cái đó lúc tự hại vì thương hại con Otto Không ngờ cản trở giờ chốt Tuy nhiên muốn thủ tiêu gấp chiếc bóp của Kalani Thì có lò đốt sẵn là tiện nghi Rain vừa lên tiếng Thì Luke đã xóa tay vô đôi găng Kỵ hỏa đỡ lấy chiếc bóp Và khởi sự xoay bánh xe mở lò Anh quay đi không nóng chị thấy lặng hơi phì ra nóng rác Phía sau lưng là tai lúp đã quay bánh xe đóng lại tay nó cầm một nắm giấy bạc Cỡ 200 đô la Miệng cười nhăn nhở <cười> Tiền nào chẳng giống nhau Đốt chỉ cho ổn phải không hey, Đâu được đã kỹ phải kỹ luôn Nếu bị họ tống vô được Thì giải thích cách nào về số bạc này Chi bằng hắn giữ lấy Bây giờ cấp thời nhét vô lúp chỗ nào Lò thiêu không được Thì còn có chuồng bò chuồng ngựa Vậy nên Vậy, đại nảy dán lên Chui vô đóng cỏ thì tốt quá rồi Nhưng nếu xét nhà hiển nhiên chỗ này Cũng bị lột lõi trước khỏi sót một ly Đột nhiên Ren sực nhớ ra một Ra miệng hỏi lúc Tay kéo băng qua chỗ chuồng chó Vô sát một chuồng sắt lớn hơn nhiều Ê lúc em có ngán mấy con mèo không ừ, Dĩ nhiên không Nhưng loại mèo lớn con giữ hơn một chút thì sao Như con kia chẳng hạn Ê đậu Ôi to như thế mà mèo gì hả Mèo rừng cũng không phải Nó là con bèo mà Ê đúng, nó là một loại bèo thiệt, con chết ta mà, trông thì dữ dàng lắm, nhưng bên phi châu người ta nuôi để cho đi săn thú nhỏ, con Kenji này nuôi khá thường phục rồi, coi bộ lông gấm thì thực sự nhưng đặc biệt móng của nó bất động, như móng chó vậy chứ không có sắc và co lại như vuốt mèo, nuôi không đến nỗi sợ lắm, anh coi anh biểu diễn ngăn. Quả nhiên Ren hít gió là con Kenji Sấn tới nhổ nhỏ, đổ nhỏ ra Dựng hai chân lên, chân vân chờ đợi Nó gừ gừ nhẹ, chào người quen như Cặp mắt mèo, giàn hiểm Vẫn dễ sợ quá, nó chầm bẩm ngó Ren Chiếc đuôi dài qua qua quạt lại Ren từ từ nhét một ngón tay qua Mắt cáo chấn xong, sắc thì thay vì Nó nghiến nát, nó chỉ khẽ ngậm Phải nói là Ren Bị nuôi con chích ta này Bà vợ một ông đô đốc gửi mua nó Ở bên Phi Châu về tính lộc gia làm áo khoác kiêm tiền báo, chơi cho lạ. Bỗng dưng, nó mắc chứng rụng lông, phải mang đến thú y Haman điều trị. Trị xong thì ông đô đốc bị đổ một phát từ Cali sang Hoa Thịnh Đốn. Mà ở thủ đô mặc áo dao beo, sẽ bị coi là kém văn minh. ba chủ đành gửi Kenya để lại có ai mua dùm băng thì bắn dùm, chẳng thấy ai mua. Maren lại thấy khoái nó, không muốn tìm mối bắn nữa. Lầu lầu xách nó ra, tròn sở xích sắc và dẫn đi chơi. Mỗi lần đi là mỗi lần thú vị vì sức mấy những anh chồng chép chuột đồng chạy lại thì cháy tách. Mấy anh chồng chép chuột đồng chạy lại được với con Cheta Phi Châu. Sau khi giải thích cho lúc hiểu Ren chỉ các vòng của Kenya ở bên trong chuồng và bảo Bây giờ em dám chui vô chuồng ạ của nó để nấp đỡ trong cái vòng kia thì tha hậu kính chẳng ai dám ngờ. Còn vô thì cho ăn kẹo cũng chẳng thấy chú nào dám vào đâu. Em đâu có ngắn cách thức này bao giờ Du luyện nhưng anh Bảo đảm trong thấy em Nó không tưởng là miếng thịt sống quăng vô cho nó đó chứ Nếu vậy thì đợi chút Để anh lên tủ lạnh Xách cho nó một khúc thịt ngựa Phần ăn hàng ngày của nó cái đã Miếng thịt được ren tung vào một gốc thiệt xa Và Kenya nhảy theo chụp cứng Xé nhà rau ráo ngon lành Đó bây giờ em vô đi Nó đằng mắt ăn cứ vô tự nhiên Đi ngay dòng cửa của nó Bên trong còn có một cánh cửa sắt nhỏ Có sợ kéo sập xuống còn được mà. Tưởng ít nhất lúc cũng e về sợ sợ. Nào nhờ. Nào ngờ nó lửng thửng đi thẳng vô trong. Như đi về nhà. cúi đầu chụt luộc vô cái nhà. Kênh yeah. Rồi hỏi vọng ra. À, nào. Đứng ngoài liệu có thấy không anh? Không hả? Tốt lắm. Nhưng vẫn chơi thế này thì hết cách. Ở nhà tù chán rụi. Như không đút vừa đầu vô chuồng cộp. Đừng bỏ quên tôn ngang trong này luôn nha. Yên chỉ yên chỉ rắn đi cân ơi. À, chút nữa Nó đi là anh nhớ lại liền mà Đừng có nghịch ngọm chọc phá nó là được Chưa biết chừng Dù đó không có bảo đảm Dũng cười Khanh khách ham chơi Nghịch ngộm của nó làm Ren lắc đầu luôn Vừa khóa cứng cánh cửa sắt dùng bèo Làng nghe xa xa có tiếng còi hụ cảnh sát Thừa thì dạo chán Ít nhất cũng có Không sợ bại lộ tung tích của lúc Hắn chỉ ngại có thế Có muốn điều tra hạch hỏi gì thì Ren cũng thừa tư cách đấu phó. Ai dám ngờ trong cái vòng nhỏ xíu đặt trong chuồng bèo một con kim tiền báo lớn đang nhai thịt sống rau ráo thế kia lại có thể nhốt một người. Thù xếp xong gọn gàng, nhà trên nhà dưới thú y sĩ Ren Harman sẵn sàng mở cửa lớn mời nhà chức trách vô. Làm gì mà ghê thế? Nguyện xe hai cốm có cần câu liên lạc vô tiếng, coi hũ ré in ỏi, một chiếc hồng thập tử ta ta bám theo sau, tiếng hũ rích nóng rối sói vào tai, thả dại ra rồi nhỏ dần và liệm tắt đúng lúc cả đòn xe ngừng lại trước cửa. Mấy cánh cửa xe bật mở đám thầy chú bên trong ồ ra lẻ làng quá, điều đắng thật nha nghe, họ đứng lú nhố đợi xếp ra lệnh. Anh Mark Ren vừa chạm phải một vị trong toán đi đầu hết là hắn giật thoát mình. Bao nhiêu tin tưởng vướng vàng là thế bổng dung lung lai đến tận sóc gốc rễ sắp đặt ăn chết rồi á. Nhưng trái dễ như chơi vì sự hiện diện của một mình nó. Nó lửng thẫn dẫn đầu đám cảnh sát bẩn sát phục. Đứng đầy cửa trước, nó tầng đụng đầu Ren và bại trận chính chỗ này mới mấy hôm trước. Nó vẫn đánh nguyên bộ đồ lớn màu nâu lụm thụm. Bữa nay nó có vẻ ung dung, tự tải hơn nhiều. Thấy Mark Ren chương vì nó đã nhăn nhở, cười vô cùng bồ bịch. Ê, <cười> thế nào bác sĩ? À, tôi sẽ trở lại thế nào chẳng... Tôi nói trở lại thế nào chẳng trở lại. Anh như rằng á... Thấy không, tụi mình có viên nợ với nhau mà. Nó là thầy chú Chìm Thompton. chương 15. Phải nói là Rem sửng sờ, không biết nói gì. Cứ tưởng Thâm Sảnh là cống giả, bất quá chỉ là một thằng trong đám thủ hạ của Ned George dám liều lĩnh đóng vai cống nhất thời. Ngờ đâu nó là thứ thiệt thẩm sắc viên được quyền mặc thường phục để tiện công tác truy tầm. Nội sự có mặt của nó trong đám nhà chức trách được mời tới hành sự cũng là một bằng chứng bất khả chối, mà Thông lại san sái nghiêm niên, làm xếp song thì đúng, nó là phụ tá của ông Cọ chắc. Đột nhiên Rain có cảm giác bao nhiêu tin tưởng dự đoán của hắn xưa dám đổ sụp cái một, kể cả niềm tin đặt để vào lúc thẩm sắc viên thứ thiệt Thông Tần Còn cứ tưởng là giả mà Nghĩ vị thôi Đối với Rand thì lúc thật Sự đứng trên hết Đứng ra ngoài mỗi sự tin tưởng Cho dù thông tình có là thứ thiệt chăng nữa Nó vẫn có thể bất lương Nghĩa là làm bẫy như không Xưa nay hồ sơ cảnh sát đầy rẫy những thầy chú phản nghệ Ăn lương nhà nước Đi ngầm dưới cúp bảo vệ quyền lợi ăn cúp Đó là còn giấu được ai Nếu không những thầy chú thông tình Thầy lực sư Don Linh Push đâu dám khẳng định trọn đời nét gióp có lẽ hắn chưa bao giờ lãnh một cái giấy phạt bao giờ chính vì đã dứt khoát tư tưởng với Ren mới đủ bình tĩnh thẳng nhiên ra đón người nhà nước và trả đoàn thông tình à, tưởng ai quá ra ông bạn thông tình sao có một cái trác biển lý mà mấy hôm không thấy ông bạn trở lại hình như tôi nghĩ rằng chờ thêm ít ngày khỏi cần trác quả nhiên tạm thời có một con dao Thì nó đã tranh mất phần chui, bày nào nó cũng là nhà chức trách đến làm bốn phận, còn mình thì lo đỡ, lo thủ thân cũng đã mệt, cầm dao đăng lưới thì chớ có vỗng động, cứ để coi nó tính tính gì soi sở những gì, đúng lúc phản ứng còn kiếp má. Từ sau xe một xếp lửng thửng tiến tới không xác phục huy hiệu nhưng đương sự rõ ràng xếp xong từ dán đi điệu bộ, đây mới là người nhà nước thật sự cầm đầu toán này được quý quyền tiến hành toàn bộ cuộc điều tra. Đâu phải thứ dự hơi như thông tình Hắn tiến tới tự giới thiệu Tôi, trung quý Broom Phụ trách cái vụ này Có phải ông vừa Phong lại đằng tay Thay vì để Ren xác nhận Thông tình mau mắn trình xếp Đây là Ren Harmon, thú y sĩ Chủ của cái nhà này Cặp lông mài chỗ sế Pha màu bạc cùng bộ siêu mép Cũng chủ sế của trung quý Broom Khẽ nhướng lên, coi thật là kỳ cục Tương phản hẳn với bộ tóc xói chẳng còn mấy sợ, chỉ le hoe, che vừa đủ hai vành tai. Hắn hỏi trống không, Ồa, bộ hai người biết nhau từ trước. Coi, hắn không hỏi đích danh, thông tịnh đã tranh lấy việc giới thiệu thì tạm thời cứ để mặt cho nó trả lời, kể như mình chậm mòm chậm mép ít dầu thiệp vậy Biết đâu chừng chỉ một câu trả lời hớ hênh lạnh lạc hoặc gian dối của nó là bắt tẩy được cu cậu, để coi thông tình có tiết lộ. Vụ đụng đầu khi hôm đó tố luận vụ nữ can phạm lúc đào tẩu mà bác sĩ Haman chấp chứa không? Brent đã cố tình nhượng lời, thì thầy chú thông tin đành phải xác nhận sự hai người quen biết từ trước với sếp. Nó nói rằng, à, biết thì chưa biết mấy, xong giao thiệp thì có, đại khái có con chó mang tới chữa bệnh, à, phải không bác sĩ? Ê, làm gì mà không nhớ? Rain vừa đáp vừa gật đầu cười rất tươi. Còn gì khoan khoái bằng ngay trước khi giao tranh đã nắm cứng được đối thủ. Chỉ một câu nối láo, che đẩy của thông tình, la lòi tẩy 100%. Một thẩm sát viên có tư cách mà chỉ ăn lương nhà nước thì đáng gồm thật. Nhưng một thầy chú đàn em sai bảo của Ned thì trái lại Trung web room bước vô hỏi. À, ông có phone tìm thấy xác người, à. có thể là vợ ông. đầu xác sát à? nằm ở đâu? À, ở ngoài vườn, hàng rào nhà này dưới một cái diễn cạn có nắp đậy. Brom dắn tắt. Diễn đầu, chỉ cho tôi... Ren dẫn hắn đi và cả bọn lết hết theo sau Dĩ nhiên ngay sau ông sếp là thầy chú thông tanh đeo sát không rời cũng như gã sách máy hình càng càng phải đi đoạn hậu. Mấy gã nhà thương áo tròn trắng hạ cán xuống thèm cỏ, đứng sớ rớ hút thuốc lá vặt chờ đợi. chứ cần phải đi theo sang vội, tới sát giếng tự tai Rain, lật tấm bẩn sát nhưng mắt nhìn ra chỗ khác. Ê, ở dưới đó đó. Trung quý Brum thông tên rồi cả đám tùy tùng đứng vây quanh, thò cổ nhìn. Ông sếp còn quỳ xuống ngó cho kỹ, không ai nói một lời. Brum đứng dậy, phủi đất, chỗ đầu gối và lên tiếng thẳng nhiên, tuyệt vô cảm xúc. Đúng rồi, khỏi lầm, có ai mang theo hoa sợi dây? Một gã thuộc viên. À, à, dạ, dạ, có ngay sếp. Trong khi gã nhiếp ảnh, lo gỡ đầu nghề chuẩn bị sẵn, Brum tiến tới bên Bram. À, sự việc thế này thì tốt hơn hết á, bác sĩ hải thuật rõ nội vụ. À, sợ tôi cũng chẳng hiểu biết gì, tôi ngó xuống giếng, tôi thấy vậy là tô phone liền cho các ông À, ông không nghĩ tới vụ, vớt bà ấy lên trước đã à, Không, thấy chết rồi, cứ để yên nguyên khỏi mất dấu tích Bác sĩ nghĩ vậy đúng lắm rum miệng đồng ý nhưng chắc gì hắn đã cho đúng, nên không lên tiếng, chỉ sẵn sàng trả lời Theo ý bác sĩ thì làm sao bà ấy lọt xuống giếng? Không lẽ đi chơi khơi khơi rồi à, vô ý té? À, khó có thể té vô lý như vậy. Một là giếng đậy nắp, tay tôi nãy mới mở ra. Hai là quần áo đâu mà chỉ thấy đồ lót, giả lại... À, giả lại sao bác sĩ? Giả lại hồi này, á Calani đâu có ở nhà này nữa mà đi ra đây chơi. Xin nói rõ là Calani đã muốn nhà riêng ở trên phố. Tụi tôi sống ly thân và đang lập thủ tục ly dị. Gặp môi dày của Brum trì trề ra hắn, khẽ cắn môi và hỏi thẳng. Nếu à, bà ấy không té, thì phải có người xô xuống. Bác sĩ có nghĩ cho ai không? Không, tôi đâu có biết ai mà nghĩ. Thì, thì lần cuối cùng ông gặp bà ấy là bao giờ? Bác sĩ còn nhớ chứ? Nhớ chứ, đêm hôm kia tức là khuya thứ ba. Ở nhà riêng của bà ấy, tôi à, có hơi tò mò. Nhưng nghề nghiệp và phải dạy sinh cảm phiền đừng có buồn. Buồn gì? Người nhà nước chất vấn càng lịch sử tử tế bao nhiêu thì phải hiểu loài beo vần mồi cũng nhẹ nhàng tưng tiêu bấy nhiêu vậy mà có đời nào Ren buồn vô lý như vậy cẩn thận thu tế từng câu từng chữ đúng hơn À cái đó tôi hiểu Tôi không tới nhà riêng mà Đức thân Kalani trở về tối hôm đó để đề nghị chia của tính cho xong cái vụ ly gì Gã phụ trách đi kiếm một sợi dây đã trở lại với một cuộn dây chảo tổ bố Tưởng kéo nguyên một chiếc cầm nhông về gara cũng còn được. Trung quý Brum vỗ tay ra triệu tập. à Những vụ nhẹ nhàng cỡ này. Thầy cùng lành anh em cả biết chọn ai, cứ ai đây. Tốt hơn làm một cuộc sổ số cấp thời bằng vào hên xui có mấy đồng bạc cắt. Cứ sắp ngửa là mà tính. Tài nào thua cuộc tất nhiên sẽ hân hạnh thay cho anh em chiếu cố cho các cho bà bác sĩ Renhamon. Tức thả dây thầm người xuống giếng, cột xác nặng nhân để anh em lựa lên trước và mình lên sau. Cuộc gieo bạc cắt có kết quả liền. Một gà, một sự công bình, chẳng ai cãi chối. gã thua cuộc bèn. À, dẫn tôi chết xuống hơn. Miệng nói như vậy nhưng tay chân mau lẻ lắm Chẳng chờ đợi lâu hắn đã trút bộ đồ lính xuống Ở trần vào võn vẹn một chiếc quần đùi Chỉ có vậy gái nhấp ảnh đã làm xong nhiệm vụ Là chỉa máy ảnh xuống bấm liên tiếp Hai ba bộ hình Hai loạn sáng lé lên Để đám thuộc hạ làm việc Broom kéo ran sang một bên Đi ra chỗ khác Thông tình vẫn cứ đeo sát Nghe là bà ấy về đây tối thứ ba Và hai người tính chuyện ly dị Khía cảnh tài chánh Nhưng câu chuyện kết thúc sao Đẹp chứ Giả thử Ren có gật đầu đẹp chứ hay, chẳng có chuyện gì cũng có sao đâu, chẳng ai ở đó mà cãi lại. Ngoài một mình lúc, nhưng sự thật thà coi bộ hơn, nhưng cứ thật thà coi bộ hơn, biết đâu chừng hắn tiếp xúc với mấy thầy cải Don Lempis. Thầy biết ngay chuyện lộn sổng bất hòa giữa hai đứa và càng ngày càng trầm trọng thì sao? Phải nói, thật là đẹp thế nào được? Gặp mặt là gây gỗ, xưa nay tính tình Kalani là như vậy, nếu ông nghĩ rằng vì cái cỏ gây gỗ mà tôi giải quyết bằng cách hạ sát vợ là trật đó. Ủa, tôi hỏi vậy chứ đâu, đã nghĩ gì đâu. Brum chợt ngưng, đẩy ngó gã thua cuộc đang nắm lấy để chúng bạn thả xuống. Hắn nhai mắt, bảo thông tình, cự đệ thằng PT cũng tội nghiệp, cứ lãnh những vụ này hoài. Không biết đến bao giờ nó mới bắt tẩy được mấy thằng kia Thằng nào cũng sẵn có bạc các thử đặc biệt Mặt nào cũng có hình người Để ăn thua công bình với đồng nghiệp PT Thầy chú thông tin nhết mép cười Mắt không rời riêng ấy <cười> đấy, đời này vẫn thiếu gì thằng như nó Việc sợ sợ trước mắt Mà cứ nhắm mắt lại Thì bao giờ không ăn mới nổi thấy rồi sao nhỉ Hai người cãi nhau rồi bà ấy bỏ về Giữa đêm khuya bà ấy có xe riêng <cười> không, đi taxi À, taxi thì đỡ Ít ra cũng còn dễ kiếm chứng lại Mà càng kiếm chứng lại có đầy đủ bằng cớ Rằng bà ấy đã lên xe về khuya thứ ba Thì càng đỡ rắc rối cho ông nhiều Rain bắt gặp ánh mắt thầy chủ thông Tình Nó sáng lên màu mảnh À, cứ nhà taxi mà điều tra Có một thế kỷ nữa Mai ra tiệm ra bằng chứng Làm gì Rain không hiểu ý nó Nhưng Trung Quý Brum là người ngoài cuộc Hiểu sao nổi Đó là lý do xếp cứ thẳng nhìn giải thích À nói vậy chắc bác sĩ cũng hiểu Một vụ tương tự như thế này Bao giờ người chồng chẳng bị tình nghi trước Hãy cứ nhắm vào hắn trước Vì xưa nay biết bao nhiêu án mạng Chỉ vì hôn nhân đổ vỡ mà ra Nào là vợ giết chồng Chồng thú tiêu vợ Có vậy thôi mà bao nhiêu chuyện Theo tôi đó là chỗ kẹt nhất của ông đó Ông bác sĩ Hà Mình Ê con kẹt nữa Còn cái vụ khi không tại sao biết ở dưới viên có chuyện, việc, chuyện lạ dở nắp lên mà coi. bổ ông biết bà ấy nằm sẵn ở dưới nên có ý định nhìn xuống thử coi. Đồng thể, đó là một điểm thắc mắc không đáng gì. Nhưng khó giải thích đoan ngàn. Hãy cứ giải thích đi. Ra đây ra chớ làm gì cũng mệt. Đồng ý, nhưng Ren đâu có phải con nít. Hắn dự liệu trước chứ. Nên hai thầy chò Brum chưa hỏi thẳng thắn. Câu trả lời đã có sẵn vô cùng tự nhiên. À phải nói tôi không ra đây chơi, chơi làm cái gì kìa, nhưng đứng ở nhà thấy con chó cứ chỗ này mà nó chạy quanh quanh, chuối mũi xuống đánh hơi mãi thì cũng phải để ý chứ. Nhất là tôi chủ nhà tôi chỗ này có cái giếng và cũng không lạ gì tính nết của mấy con chó quấn luyện. Tụi nó đánh hơi một cách bất thường á như vậy thì nhất định phải có chuyện, do đó phải tới coi. Còn ai bắt bẻ được cái thính mũi của một loài chó mà tụi nó cũng chẳng phải là thứ mà người có thể điều tra thẩm vấn được để xác nhận với người nhà nước là ông bác sĩ Ren Harmon bị đặt hay nói đúng sự thật, chịu luôn. Đó là một sự nói láo có căng, không thể nêu một nghi ngờ hay quật ngược lại bằng cứ bất cứ một cuộc phẩm điều tra nào về địa hạt sinh hoạt cũng như về khả năng của loài chó thì chỉ có thú y sĩ Harmon còn là một thẩm quyền. À vậy cũng hình bằng không thì có nằm dưới cả chục năm cũng chẳng ai biết lấy là đâu Theo tôi chỗ này chẳng ai tới lưu thường À không có đầu trung quý, thử nhìn chỗ bờ cổ huynh viếng là biết liền xếp Nhiều vết trà đạp đi lại nhẹp mấy cụm cỏ cũng như có một lối đi tắt mờ mờ theo dọc hàng rào như một đường mòn từ nhà lại đây, phải không? Nếu Brum có chiến thuật mân trớ nhẹ nhàng Mà dễ sợ của loài bèo thì rõ ràng thông tình là một con chó sói Thứ chó sói già độc tự hiểm, hiểm độc và tự sức Không chơi nổi con mồi chính diện thì léo đéo bám theo để bất ngờ độc kích cứu nào hay cứu nấy Nó đã vẽ ra một lối đi tắt mờ mờ Một con đường mòn từ nhà lại đây Thì con mồi Ren không lẽ chịu nằm yên cho nó thịt Lập tức phản công lại bằng một phát xác nhận hiểm ác Có lẽ thật Nhưng không phải thạo đường lối lắm mới nhận ra như ông bạn thông tình. Chắc là sao cái vụ rượt đuổi con nhỏ ma túy đêm hôm đó chứ gì, con nhỏ tên Gums chắc bắt lại được rồi chứ. Quả nhiên Siprum quắt mắt nhìn đàn em. Ê coi, cái vụ Gums nào đó sao không nghe báo cáo hả thông tình? Rất tình cờ nó đáp lửng lơ. Ê, mật báo viên mới cho biết để mình theo dõi chưa đi đâu đến đâu hết á. Nhưng Ren đâu có chịu vậy hắn nghe thơ, giọng thêm. À, thế hả? Thế mà đêm hôm qua tôi tưởng ông đã vội được con nhỏ rồi chứ, nhưng lay quay sau đó nó dụng chảy thoát. Ê, ra tôi làm thiệt. Mặt thông tình, lạnh như băng. Ê, nhất định lạnh chứ thật gì, chứ thật giả gì. Brum còn lạnh hơn, đôi lông ngoài chỗ sể nhăn lại, sự chống chỏi làm qua mặt làm sao qua mặt được hắn, có điều nhất thời làm sao đón nổi giữa Ren và Thông Tình có chuyện gì, căng thẳng đến mức nào Brum định lên tiếng nhưng có tiếng nhốn nháo ở bờ diễn có lẽ đang coi dây kéo nặng nhân lên Ê, mình tới coi à có gì giúp họ một tài Ren đứng nguyên chỗ chẳng cần phải Hắn phụ, xét vì cả người Kalani nặng 50kg là nhiều, ngần ấy tay kéo quá đủ, lón một cái xác đã được xúc lên, cong queo và súng nước đặt nằm trên thảm cỏ trong không khác gì một loài hải vật vừa cầu được dưới biển lên. Hắn đầu có dám ngó, đúng hơn là không ngó, nở ngó, sống thì xe xua kỹ lưỡng chú trọng hình thức bên ngoài không ai băng, này chết thảm, tâm thân như vậy đó. Ai có ngờ như thế đó, cứ thấy đàn ông con trai, la là lo làm dáng giêm dúa, có ngày nằm phơi ra, hớ hên lóa lộ trước bao nhiêu con mắt. Khủng nạn, cả hai người chỉ có hai cả người chỉ có hai món đồ lót, rong riêu bấm đầy, số mệnh quả là cay nghiệt. Có tiếng Trung quý Broom gọi vọng xuống giếng. Ê, Pity, đừng lên dỗ nghe, đằng nào cũng bất công rồi, cậu chịu khó mò mẩm ở dưới đó coi có giữ được một món gì không, dày nón bóp đàm chẳng hạn, ráng chút nghe cần. Hắn nhẫn miệng cười rồi, nghiêm trang tiến tới bên cạnh Ren. À, đó là xác bà ấy kìa, bác sĩ cần coi qua để nhận diện cho rõ. Ê, chỉ vậy, không Calani thì còn ai nữa, nhưng nếu bó buộc thì... Ê, mà thôi tôi hiểu, để bảo mấy thằng y tế mang cán tới cho lên xe. Broom khẽ kéo tay Ren lôi đi, làm gì hắn không biết đàn em thông tình vẫn lo bóng cứng nhưng vẫn lờ đi, chỉ hơi nhăn mặt và cặp mắt sâu thẳm như sâu thềm. À, có coi bác sĩ đã nhận chắc gì nhận ra Nhưng tôi là nhà nghề Tôi thấy thi thể bầm dập nhiều chỗ nội khuôn mặt cũng say sát Phải nói là trì trụ nặng Và còn có thể gãy cổ Muốn chết chắc thì phải đợi Biết chắc thì phải đợi pháp y Và tới nhà xác định mới được À nói vậy Calani bị hành hạ đánh đập trước khi chết Có thể lắm Nhưng theo tôi thì nếu á Không lôi từ đã giếng lên Một thi thể như vậy đó chỉ có thể do một tai nạn xe cộ Nhất là có những dấu bầm máu động rất nhiều Ở một chỗ đặc biệt là mé trên đầu gối một chút Bất thần, giọng mạnh vào tắp lô xe hay thành ghế đằng trước Chờ té diễn hay bị liện dội thành diễn cũng không đến nỗi như thế ừ, Chỗ khó hiểu đó Không lẽ ngay lúc ấy Ren sụp xuống Vái tai nhà nghề lão luyện một phát ra điều phục vụ, việc cốm giả suy điệu sự việc ngay bông không thua gì máy điện toán thế rồi tính làm sao tình cờ nhắc khéo ship room về cái vụ taxi và tai nạn taxi thì hắn đã đột ngột khỏi đằng em tứng sau lưng ren Thế nào thông tình, có nhớ cái vụ taxi lao xuống giật mới đây có ý kiến gì không À sợ không quá, chỉ coi sơ phút trình bên công lộ gửi qua, vụ đó nhầm thứ mấy kia À có lẽ khuê thứ ba Căng cưới vào sự mất tích của gã tài xế. Gã không có vợ con, sống độc thân. Hàng xóm khai thấy hắn lần chót tối hôm đó. Brum khẽ cối mặt suy nghĩ. Lơ đảng nói với Ren. Vậy là có sự trùng hợp đó bác sĩ. Nhưng tôi, tôi chố ghét những ca trùng hợp tình cờ. Khó làm ăn lắm. May mà này Thompson. Dù taxi in hình không có hành khách nào bị. Phải không? À in hình không? Gã tài xế nghe nói chạy xe riêng không chạy ăn chia hay vô nghiệp đoàn. Chạy bao nhiêu là bỏ tối bấy nhiêu, khỏi vô sổ hai cọng tích kia nên khó xác định. Ồ vậy là hắn qua mặt thế vụ cái vụ rồi, mấy thằng lợi tức bộ chịu phép. Vroom chỉ thằng có vậy rồi quay sang chỉ thị cho mấy đàn em y tế cũng sẵn sàng đưa nạn nhân đi. Bây giờ Thompson mới tiện dịp xề sát bên Ren gài một câu qua kẻ răng gần như không đụng đẩy vành môi Ê, bí dụ này á, đào nhỉ bác sĩ Hề, hey, không đau mấy đầu tính tôi vậy, đào là tôi kêu ầm lên rồi Kêu à, sợ cóc ai nghe chứ vô ích hey, Có đời nào Ren chịu kêu đau mà cóc người nghe Khuyến cáo của nó mới là vô ích Nếu không suy tính hắn đã kêu cho lão trung quý Xói đầu để ý Nhưng thận trọng đó thôi Nếu thông tình chắc chắn là có tên trong sổ lương Của ông chủ Ned Yacht, Thì ship room này cũng có thể lắm chứ Chỉ chưa biết đấy thôi Cá mẹ một lứa là chuyển thượng tình Có lẽ xong Có lẽ lo xong xe hòn thập tự rồi Ship room loan báo Bây giờ kể như xong Nhưng tình hình thì rất tự nhiên hắn bảo chủ nhà. Tiện đại bác sĩ chịu phiền đưa chúng tôi coi qua một vài nơi trong nhà được chứ. Coi qua cho đúng thủ tục thôi. À xin mời mà coi kỹ cũng được quyền của mấy ông chỉ sợ chẳng có gì mất thì giờ vô ít Biết đâu chừng ông chủ. Ông tưởng không có gì nhưng chính ông cũng không ngờ. Và ngạc nhiên bạn thích thì sao? À phải vậy không xếp Shiproom chỉ à há, đồng ý với thâm tình, nhưng phải nhìn nhận cứ hải, coi một về nơi, coi qua cho đúng thủ tục, cũng muốn nát cả nhà, ông Trung Quý đã chiếu cố từng nơi từng chỗ đúng lương tâm nhà nghề, thầy thẩm thâm tình còn chăm chỉ tận tình hơn nhiều, căn nhà cổ thật rộng bao nhiêu khe ngách chẳng khe nào, thoát được cặp mắt soi bói của gã. Gầm giường, ngăn tủ, kẻ bếp, nó cũng không từ. Nhưng dấu tích khả nghi, vẫn chẳng thấy có. Sáng nay ở nhà buồn buồn farm và lúp đã tổng dọn dẹp sắp xếp. Đến mấy cái dĩa ăn cũng khóa cứng trong tủ. Bàn cờ triệu phú cũng nằm kỹ trong hộp. lúc có cái gì gọi là của nó thì nằm trong người nó hết rồi. Đứng gần thông tình, hắn thấy phải sửa một vài câu cho hả? Ê, ông bạn làm ăn xiên quá. Tính mòi móc đến à, bật ra một cái xác nữa chắc. Ê... Một cái ngoài kia chưa có đủ sao Nó hừ hừ gần, cổ, gần giọng trong cổ Coi bộ thất vọng hơn là bực tức Mặt nó trải dài thiểu não Như đứa con nít vừa đánh rơi món đồ chơi quý giá Thấy rồi rõ ràng Và chỉ nằm lanh quanh đâu đó mà tìm không ra Nó nhăn mặt Coi bộ đau khổ Vì ship room kêu ra nhà trên Để kể như xong coi ra, coi ra Đi coi qua chỗ khác Ngàn chiếc station wagon ship room Dừng lại quan sát tỉ Mỹ nhất là Cây cản đằng trước, hắn ngồi thụp xuống, sờ nắng tìm chừng từng chỗ móc méo, những vết chày có thể vừa gò lại. Không có. Nhà dưới thì quả nhiên, chuồng bò chuồng ngựa được người nhà nước khỏi thăm trước tiên. Mắt rum quan sát cùng khắp dõi theo đàn em thông tệnh chăm chú với từng đóng cỏ đóng rôm. Vậy cải, nắng, cải ván coi dưới sàn chuồng, bắt thang lên coi nóc chuồng, Brent trẫn mắt ngó. Nó nhấc từng nắm văng một, đẩy lại và không quên lấy cây gậy thử thọc những chỗ mặt cưa mới mới một chút. Xếp đã ra đó thì nó còn bới lúi hối bới mãi, rùm tới bên ren khỏi khéo. Không ngờ cái lò thiêu bên à, trong kia bữa nay có khách, cháy đụng đụng à, nóng ghê quá đi. À, ủa, à, sao không biết vậy? Thì mở cửa lò à, coi biết liền, sẵn à, có cặp găng tay kỳ quả mà. Chắc ông bác sĩ vừa móc một con thú bệnh khá lớn. Một con chó bự hả? Ê, con bệnh này là người nhà không bự lắm. Một con đốt bật mèn thôi. Đi cùng với Ren coi qua chuồng bò, sân chó chơi xếp broom chặt lưỡi một hồi và cho hắn hay. Lòa, thiêu ghê quá. Xét ra nó hoạt động bữa nay lại có lợi cho ông bác sĩ vô số kể. Khỏi cần sư lẫn cũng biết nếu ông được quyền có cái lò thiêu và muốn thủ tiêu sát bà nhà thì dễ quá. Chỉ thấy vô lò mấy giờ sau có đống cho dụng có trời mà biết. Ai dạy gì tống xuống cái giếng cạn 5-7 năm sau cho xương cốt mà nó vẫn còn in nguyên phải không? Ê, sự thật là tôi không tống mà cũng chẳng thấy. Tôi chỉ nhét Calani lên taxi đúng hơn là tiễn lên taxi vào tối khuya thứ ba thôi. Ê, tôi không cải giả cái vụ đó mà. Trùng quý Brom cao hứng đi thăm thú từng chuồng chó, dừng lại chơi dây lâu với từng con một cách tự nhiên, thư thái chứ không bí sĩ cay cú như nát mặt của thông tịnh, đi đâu cũng đều dính xếp. Hắn đâu có chú, cố ý làm cái vật mà chú đàn em hâm hở lụng kiếm nãy giờ, Ren chỉ có mong như vậy. Vô đến chuồng sắt, trong cùng thấy khóa sắt ghê quá, hắn đưa tay, chỉ hỏi ông chú, Ê, bác sĩ chuồng gì mà, mà kỹ quá thế này. À, à, cái con Kenzie, một con cheetah khá lớn, đại khái, đó, họ nhà bèo. Bên trong chuồng, Kenzie đến hơi thấy người lạ trận bần sông ra. Shiproom càng tới sát chấn song sát thì tim ren càng khô dữ. Cái vọng nhà kia có, cách đó vài mét, thở mạnh dám nghe tiếng lắm. Tuy nhiên, ông trung quý cảnh sát vẫn giữ khoảng cách đúng mức. À, lại bèo cheetah. Tôi có nghe nói và mới thấy hình giống này nuôi được vậy đi săn được mà à, đầu như ở Ấn Độ. À đúng nhưng con này gốc Phi châu, đại khái cũng vậy được như sư tử gánh xiếc, như dễ biểu dương lực lượng tự nhiên con kia da động như để biểu dương lực lượng tự nhiên con Kenya lồng lên chạy tới chạy lùi lăn xăng trong chuồng coi xôm lắm. Tôi cứ tưởng loài bẹo này săn đêm và ngày ngủ chứ À, đúng thế. Nhưng đánh hơi người lạ là nó bật dậy. Đông người như thế này, nó còn hăng nữa kìa. Ê, không chừng, cô cậu muốn đi đái cũng nên. <cười> Chùn này rộng quá, nhốt một cặp dư sức. Ê, tưởng vậy thôi, chớ lộ béo cần có chỗ rộng để nhảy nhốt. Nào quý ông có muốn vô coi qua cho biết không? Đúng là lúc phải tố như vậy, Ren cầm chìa khóa. Trong tay ra sẵn sàng, xếp rùm nha răng cười hì hì. Hê <cười> hê, tội thì không. Nhưng còn ông, ông thẩm sát thông tin đây không biết ông có muốn à Ê không có tôi luôn đi Chịu thôi thằng này đâu có chơi dạy Khi không đút đậu vô chuồng bèo Coi chơi vậy cha À thì cứ vô coi đi à, Cũng bèo như giống hệt trên Tết không có dữ lắm đâu Nhất là nó không có hành học cái món trác tòa cam đoan mà Ê thôi vừa thôi Cha định số dạy để nói vô tôi cho cha coi đã hả Ê, đâu có, giống này đâu có vô, nó chỉ táp thôi, dạ ưa lửa, chỗ cần cổ. Ren cười hà hà và khoang khoái, nghe sếp rum cúp ngang ra lệnh. Thôi, rút lui là vừa, vô bây giờ là trễ rồi, sợ nó không bằng lòng quá, mình ra cho nó nghỉ ngơi chứ. Không lẽ Kenja hiểu biết tiếng người nó khoan khoái đập đuôi giải phát ngó chừng, làm như đang giận lòi người phá giấc ngủ trưa. Nghe nói vậy nó bỏ qua, nhảy lòng, vào một phát, chui lọt vào trong vòm. Úi cha, Ren xích nửa buộc miệng kêu giật nó lại, phải miếng môi chỉ sợ bất thần bật ra, vẫn biết bây giờ không thấy gì khác lạ nhưng thất thường là thiên tính của loài beo nó dám nhạo vô và thình lệnh thấy con nhỏ chiếm ổ nó thế nào cũng nổi hung, tắp một cú là rồi đời hoặc chỉ é lên một tiếng thôi nhưng không, bên trong vọng im ru, tai Ren ướt đẫm mồ hôi hình như có tiếng ai kêu réo từ phía ngoài, cũng nhưng không phải từ trong chuồng, hăng ngó thấy một cái Một cốm sắc phục khối hả chạy vô kêu ôm xòm tên Broom Thấy bọn hắn gã hấp tắp rẽ vô cất giọng hổng hến À Trung Quý, Trung Quý, mời Trung Quý ra, ra gấp có chuyện Phi Tì báo cáo mòi dưới đây dưới đụng một vật lạ Không hiểu là cái gì bên dưới nữa à, Kìa, à, Trung Quý, ra mau đi Phần thứ 8 của gái Đệm đến đây chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9